Nếu như không có sự việc nhà chồng Mai Nghi vỡ nợ vào 4 năm trước, có lẽ sự thật đã bị cối dấu nhẹm lâu hơn nữa. Theo đà ăn chơi của Sơn cùng với sự ra đi của ba chồng Mai Nghi, cuộc sống của anh ta ngày càng sa đọa theo những cuộc chơi, thậm chí nhiễm thói quen cá độ cờ bạc qua mạng. Vườn tuộc đất đai lần lượt đội nón ra đi sau mỗi mùa banh, cái túng thiếu, cái nghèo ập đến, Kéo theo những trận đòn Sơn dành cho vợ Cho dù cuộc sống của cả nhà Sơn Giờ phụ thuộc vào công việc làm thuê làm mướn của vợ anh ta Mai Nghì giờ đã tuyệt vọng Và gần như không còn sức để che giấu sự thật xấu xí về chồng của mình nữa Lần gần nhất Sơn đánh đập Mai Nghì Là trước lễ cưới của Mai Phương một tháng trong cơn say xỉn Bởi vì Mai Nghi cương quyết ủng hộ mẹ chồng Không chịu cho anh ta bán đi phần nhà đất Hương hỏa cuối cùng Khi Mai Phương và mẹ Nhận được tin và đến tìm nghi Trong bệnh viện Cô đang trong tình trạng thảm thương vô cùng Hai chiếc xương sườn bị gãy Mắt bầm tím Thái dương có vết sách khâu tận 5 mũi Mai Phương kiên quyết Muốn báo công an Nhưng cuối cùng Mai Nghi Lại vì lời thề thốt lẫn năn nỉ Khi tỉnh rượu của Sơn Mà mềm lòng tha thứ Thế nên giờ đây, khi chồng ngựa quen đường cũ, Mai Nghì cũng không còn mặt mũi đối mặt với em gái nữa. Chị tính sống một đời với gã vũ phù đẩy đệ nạn như Sơn sao? Chị nói thật cho em biết đi. Đây là lần thứ mấy anh ta đánh chị nữa rồi. Chị à, chỉ có chị mới có thể cứu được cuộc đời của chị. Quan trọng là chị có muốn hay không mà thôi. Mai Phường nhìn chăm chú vào Mai Nghì. Trong giọng nói tràn đầy xót xa và trách cứ cô vừa thấy thương chị lại càng thêm giận chị vì sự thiếu quyết đoán của Mai Nghi Lần này, lần này chị quyết không tha thứ cho anh ta nữa. Phương ơi, chị hứa chị sẽ không mềm lòng như vậy nữa. Nhưng mà mẹ bệnh nặng chưa khỏi. Chị, chị tính chờ khi mẹ mạnh khỏe rồi sẽ ra tỏa với anh ta. Mai Phương nhìn đôi mắt, Để làng tránh của Mai Nghi trong lòng đã biết hiệu lực lời tuyên bố này của chị gái mỏng manh tới chừng nào. Nhưng với tình hình hiện tại của bà Nhàn, quả thật họ không nên gây ra chuyện gì khiến cho mẹ bị sốc. Chỉ cầu mong lần này ông trời thương xót cho Mai Nghì tỉnh táo quyết định vận mệnh của chính mình mà thôi. Không mất quá nhiều thời gian để Mai Phương nhìn ra sự quyết tâm của chị gái sắt đá được đến đâu. Bởi vì ngay chiều hôm ấy, anh giải thứ của cô đã trường mặt tới bệnh viện rồi. Không thể phủ nhận, Việt Sơn có một vẻ ngoài ưa nhìn thật sự. Đến độ mà dù bây giờ đã gần 40 tuổi, mà anh ta vẫn còn giữ được đường nét rất cuốn hút dù cho hiện tại đang còn vẻ hốc hát và phờ phạc sau một đêm say. Mài Phương chua chát biết bao khi nghĩ tới cái vẻ ngoài bóng bẩy này được duy trì tốt như vậy. Tất cả đều là nhờ vào bàn tay chăm sóc và lao động cật lực của chị gái mình. Gần một năm không gặp em vợ, cộng thêm khả năng Phương đã biết hành động côn đồ của mình với vợ. Nên khi Sơn xách giỏ trái cây vào phòng, anh ta trột dạ đến độ không sám nhìn thẳng vào Phương. Bà Nhàn vừa tỉnh, người vẫn còn yếu ớt. Nên chỉ có thể đáp lại lời chào của con rể bằng một nụ cười khó nhọc Ngó thấy sắc mặt mẹ vợ không có gì là khác thường Sơn chắc mẩm rằng Nghi đã không dám nói cho mẹ ruột biết về chuyện xảy ra tối qua Tảng đá trong lòng được cất xuống Anh ta lén thở phào nhẹ nhõm Rồi bắt đầu hành trình uốn lưỡi tiếp tục làm chàng rể ngoan của mình Má đỡ nhiều chưa? Hôm qua tới này má làm vợ chồng con lo muốn chết. Vợ con từ khi hay tin tới giờ nó như muốn loạn trí vậy đó. Nên tối hôm qua con bắt nó ở nhà nghỉ ngơi một bữa. Chuyện về ông Thắng má đừng nghĩ nhiều nữa cho mệt tim. Con mà gặp thằng chả ở đâu là con đánh cho lết luôn. Trời đất tự nhiên bắt má ôm một đống nợ trên trời rơi xuống. Phải mà chuyện này xảy ra sớm một chút thì vợ chồng con còn có chút đỉnh hỗ trợ má phần nào. Ngặt cái con vừa mới dồn tiền hùn hạp làm ăn với bạn. Hiện giờ còn đang thiếu một số vốn chưa biết xoay sở ở đâu. Khổ thiệt. Anh ta vừa nói, vừa quan sát vẻ mặt của những người trong phòng. Rồi không kìm được vẻ đắc thắng khi thấy chị em Phương không dám mở miệng lật tẩy mình. Nụ cười ẩn dấu sự đều cáng nở trên môi. Sơn làm ra vẻ không có chuyện gì. Vừa cười vừa nắm lấy tay mai nghì rủ rỉ. Em thấy anh nói đúng không? Rốt cuộc mẹ đâu có sao đâu mà phải quắn quéo lên như vậy. Tối hôm qua còn khóc lóc giết, mắt xưng luôn rồi nè. Đã vậy còn sáng nấu cơm đem vô làm gì cho phiền phức Dì út nó có tiền, tự khắc mua lại, đỡ tốn thời gian. Miệng nói tay anh ta nắm chặt lấy cổ tay mai nghi, như ngầm ra ám hiệu. Sự đụng chạm của chồng lúc này chẳng khác gì hòn than nóng dí vào da thịt khiến cho Mai Nghì giật thoát cả người. Bất ức lẫn với sợ hãi khiến cô muốn vùng ra khỏi bàn tay gây tẩm kia. Nhưng ngặt nỗi họ đang ở trong phòng bệnh với người mẹ vừa trải qua cơn đau thập tử nhất sinh đang nhìn. Mai Nghì đành lựa chọn nín nhịn. Nhưng điều mà Mai Nghì lo ngại sẽ không xảy ra bởi vì bà Nhàn đang quay cuồng trong một mối bận tâm khác. Lời hỏi han ân cần của con rể đã chọc Đúng điểm ngại ngùng và xấu hổ của bà nhàn hai hôm nay. Mặt bà đỏ bừng rồi bắt đầu thở dồn dập Mai Nghì lo lắng muốn gọi bác sĩ, nhưng bị bà kéo tay lại rồi lắc đầu. Mai Phương nhìn tình cảnh trước mắt nãy giờ thì đã đoán được phần nào. Cùng ngăn chị gái lại giúp mẹ rồi rót một ly nước để lên bàn kế bên đầu nằm. Sau đó cất giọng nhẹ nhàng. Chắc tại tụi con tụ tập đông quá nên mẹ thấy mệt. Thôi mẹ nghỉ ngơi trước Không thôi lát nữa còn vô thêm cữ thuốc Chiều mẹ sẽ khó chịu Thôi mình ra ngoài đi anh chị Vốn Sơn còn định đưa đẩy Vài câu để má vợ nói giúp mình Nhưng không ngờ Mai Phương Đã khéo léo chặn đứng ý định của anh ta Trong lòng hậm hực Nhưng cuối cùng Sơn Cũng đành phải ra ngoài Với hai chị em Phương Sao hả Anh cảm thấy hôm qua đánh chị gái tôi chưa đủ Nên hôm nay vào tận đây để tiếp tục hả? Tôi cảnh cáo anh. Anh mà còn dám đụng vào người chị tôi một lần nữa là tôi đáp cái đơn vô công an liền. Bản giám định thương tích lần trước tôi vẫn còn giữ. Chuyện ngày hôm qua tôi cũng đưa chị đi xin giấy chứng thương rồi. Bằng chứng có đủ nên anh khỏi phải chối. Dì Út à, anh cũng biết hôm qua mình không đúng. Tại anh xỉn quá nên anh không làm chủ được bản thân mới ra cớ xử. Anh cũng biết lỗi nên hôm nay Anh vô tận đây thăm má và chuộc lỗi với Nghi rồi còn gì Sơn cười gượng kéo lấy Mai Nghi về phía mình Em đang làm gì vậy Cũng không biết nói đỡ một tí cho chồng mình sao Em cứ nói cho gì út biết Bình thường anh có đối xử với em như vậy không Cũng tại em một phần đó chứ Đàn ông có rượu vô rồi Sao cứ cẩn nhằn léo nháo bên tay làm gì Em mà không chọc anh giận thì đâu có phải chịu khổ Cái thái độ không xem vợ ra gì và thích đổ lỗi này của Sơn khiến Mai Phường tức giận. Cô cũng không nể năng gì mà sẵn giọng với anh ta. Anh Sơn à, anh bất đổ thừa đi. Tính tình chị gái tôi như thế nào không lẽ tôi không biết? Người hiền lành như chị nghi nhà tôi thì có thể nói chuyện hay hành xử gì quá đáng được. Anh cũng có tuổi rồi chứ có phải nhỏ nhít gì mà làm ba cái trò vớ vẩn như vậy. Bao nhiêu năm này chị gái tôi lo lắng hy sinh cho nhà anh còn chưa đủ khổ sao? Từ một cô gái tay yếu chân mềm. Giờ việc nặng nào mà chị ấy không làm qua? Anh nhìn đi. Mai Phương phẫn nộ kéo bàn tay chị gái đưa ra trước mặt Sơn. Vết bầm trên tay cũng vì vậy mà lọt ra khỏi tay áo. Màu tím sầm ấy va vào mắt Sơn khiến cho anh ta trột dạ xoay mặt không dám nhìn. Mai Phương cười gặn. Anh nhìn cái bàn tay thô giáp chai cứng đầy vết nẻ này đi Nó có còn chút hình sáng nào giống như khi anh trao nhẫn cưới Cùng lời hứa sẽ tôn trọng và yêu thương chị ấy suốt đời hay không Vậy mà bây giờ anh nợ đánh đập chẳng thương tiếc Một người đàn ông chỉ biết lấy vợ dài để chút giận Thì không xứng đáng với danh xưng người chồng Mà chỉ xứng được gọi là thằng hèn mà thôi Lời của Phương chẳng khác nào Một cú vả vào khuôn mặt cân cân của Sơn. Bản tính đại thiếu gia của anh ta trỗi dậy ngay lập tức. Này, cô đừng thấy tôi nhịp. Rồi muốn nói gì nói nghe. Có tin tôi xé nát cái miệng hung dữ của cô ra không? Anh à, không, đừng. Bỏ ngoài tay sự can ngăn của vợ. Sơn quắc mắt hầm hè nhỉ phương. Lúc anh ta còn đang định sấn tới. Thì một thân hình cao lớn đã đứng chắn trước mặt Mai Phương. Anh Sơn. Đã lâu không gặp, ngại quá, tôi nhờ anh một chuyện được không? Nơi đây là bệnh viện, mọi người ai cũng cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, có gì anh nhỏ tiếng một chút. Nghe thấy giọng nói này và nhìn từ phía sau của người đàn ông vừa xuất hiện, Mai Phương bối rối kêu nhỏ. Anh, anh Thái. Người đàn ông nghe tiếng kêu nhỏ xíu kia thì lưng hơi cứng lại, nhưng anh vẫn không quay đầu, mà nhìn chầm chằm vào sơn. Giọng nam trầm rõ ràng vang lên đầy uy lực. Anh nên biết mình đang ở đâu. Đây là bệnh viện. Không phải nhà anh mà có thể cư xử tùy tiện. Tôi là bác sĩ chịu trách nhiệm chính ở đây. Nếu như anh còn gây ồn ảo mất trật tự. Tôi sẽ báo bảo vệ. Mời anh ra ngoài ngay. Sơn khực lại. Hơi thở gấp rút đầy tức giận. Nhưng anh ta biết mình đang cô thế. Chỉ có thể đứng được ra nhìn thành từ đầu đến chân mấy lượt. Rồi hậm hực lùi bước. Co như hôm nay tôi Để anh nên không sao đó với cô ta, nhưng cô nhớ đó, mai nghi, gái đã có chồng thì phải nhớ giữ bổn phận với nhà chồng. Khôn hồn thì đừng có lẩn quẩn ở chỗ này, mặc quên mất chồng cô, đừng để tôi phải đi tìm. Lúc đó thiệt thòi thì có mình cô chịu." Sơn nghiến răng quăng lại câu nói hăm này rồi bỏ ra ngoài. Tiếng giày hắn đập mạnh trên nền gạch lộc cộc. Khiến cho Mai Nghi bất an Tự ôm lấy hai cánh tay với gương mặt trắng bạch Rồi như chợt nghĩ tới điều gì Nghi bỗng dưng thở dồn dập Chị Chị đi coi chừng anh ấy dáng người tất tà của Mai Nghì vừa khuất Cả hài lang chìm vào im lặng Vương quay sang nhìn Thái Rồi nở một nụ cười gượng gạo Lâu rồi không gặp Anh Thái Giọng cô nhỏ thật nhỏ Đến mức gần như không thể nghe thấy Nhưng Thái vẫn khẽ gật đầu, khóe môi anh thoáng một nụ cười nhẹ. Ừ, cũng gần 3 năm rồi, đúng không? Phương không biết trả lời sao, nụ cười càng trở nên vụn về. Gặp lại người quen cũ đặc biệt như Thái trong một khung cảnh dối ghen thế này, thật sự xấu hổ. Đến mức cô chỉ muốn tìm cái lỗ này mà chui xuống. Dường như Thái cũng biết Phương bối rối nên anh cố làng sang chuyện khác. Ôn tồn quay sang hỏi nhỏ Hai chị em ổn hết chứ Ổn à không, không sao Phương tiếp tục nhỏ giọng đáp Mắt vẫn liên tục nhìn xuống sàn Cảm ơn anh đã giúp tụi em Giúp gì đâu Đúng lúc anh đi ngang thôi Hôm nay tới phiên anh trực mà Tối hôm kia anh thấy chị Hiền đưa cô nhàn vào cấp cứu Anh cũng có đảo vài vòng để theo dõi tình hình Thấy cô nhàn ổn rồi anh cũng yên tâm Dù sao cũng là hàng xóm bao nhiêu năm, nhà có chuyện gì Phương cứ nhắn anh một tiếng, đừng ngại. Người ta đã trò chuyện thân tình như vậy mà mình cố ý xa cách thì bất lịch sự quá. Nhưng ngoài hai tiếng cảm ơn thì Phương thật sự không thể tìm ra chủ đề gì để tiếp chuyện thái lúc này. May mà từ phòng bệnh vọng ra tiếng ho của bà nhàn, Phương như được đại xá liền vội quay vào. Tất bật đủ thứ từ kiểm tra lại bình nước Đến thu xếp chăn gối cho mẹ Cố bận rộn hết sức Để né ánh nhìn của Thái Thái cũng không bóc trần Mà ung dung đứng nhìn theo Niềm vui lấp lánh trong mắt Dần bị ảm đạm bao phủ Hình ảnh người con gái ấy Vẫn vẹn nguyên trong ký ức anh Người dáng nhỏ nhắn giọng nói nhẹ mà cứng gỏi Đôi mắt khi cười Thì sáng trong rực rỡ Chỉ là cuộc tương phùng hôm nay trả lại cho sự hụt hẫng không nhẹ Mai Phương gầy gò hơn, mệt mỏi hơn Ánh mắt lấp lánh xưa kia Giờ mang một nỗi u sầu mà anh chưa từng thấy trước đây Thái thở dài trấn an bản thân còn rất nhiều thời gian Không thể vội vàng khiến Phương lẩn tránh nữa Chuyện trước mắt là giải quyết những vấn đề vụn vặt Để hâm nóng lại mối quan hệ hàng xóm kia Thái dõi theo bóng lưng mai Phương một lúc lâu, rồi khẽ lùi lại, tránh cho cô bớt ngượng. Anh điềm nhiên cởi áo khoác ngoài treo lên thành ghế, giọng nhỏ nhẹ. Mấy hôm nay bệnh viện đông đúc lắm, khoa tim mạch lại càng ồn ào. Phương nhớ tranh thủ ăn uống cho có sức, ở đây có căng tin ở tầng dưới kế bãi xe, cơm nước cũng tạm ổn. Phương khẽ gật đầu, cười cười trả lời. Dạ, em biết rồi, mấy chị em của em cũng chuẩn bị ít đồ ăn ở nhà mang vô mỗi bữa, tại sợ mẹ không quen đồ ở đây. Ừ, anh nhớ hồi xưa cô cũng kỹ chuyện ăn uống lắm, bệnh nhân hay người nhà mà gặp được người chăm như tụi em thì yên tâm rồi ha. Giọng nói của anh hiền hòa, lời nói thân thiện, không chứa chút tầng bốc, chỉ đơn thuần là một câu khen của người anh hàng xóm. Nhưng không hiểu sao cách nói ấy lại khiến Phương thấy khó xử hơn cả. Cô nhớ lại trước kia khi còn ở xóm cũ, lúc thấy vẫn còn là cậu sinh viên trường y hay cười hiền lành. Mỗi lần về quê đều ghé ngang mua giúp cô cuộn vải, gói chỉ, rồi đứng tám chuyện đôi ba câu. Lúc đó cô chẳng mảy may nghĩ gì, vì trong lòng chỉ có Duy, người bạn trai thân thiết đã cùng cô đi qua bao khó khăn. Giờ phút họ gặp lại vào 3 năm trước, tất cả đều khác. Duy đã mất nhiều năm mà cuộc sống lúc đó của hai mẹ con Phương lại đang bấp bênh chưa ổn định. chăm cô, nỗi đau tan vỡ và mất mát, vẫn còn hẳn sâu, nên co mình trước mọi thứ muốn tiếp cận mình. Còn Thái, anh vẫn là người anh hiền lành điềm đạm, nhưng ánh mắt ấy sâu lắng, có chút gì đó khiến cô không dám đối diện quá lâu. Vì vậy Phương mơ hổ nhận ra gì đó và chủ động cắt đứt liên lạc với anh. Bao lâu nay? À, tiệm quần áo của Phương vẫn còn mở chứ? Dạ, em đang tạm nghỉ thôi. Người ta đang làm lại đường trước mặt nên bụi quá. Khách thì vắng tanh nên tạm thời chỉ còn cách đợi. Em cũng tính đợi mẹ khỏe thì về coi tình hình ra sao. Không được thì em dọn qua chỗ khác chứ bỏ lâu khách quên mất em. Bán đồ đẹp Là ước mơ từ nhỏ của em mà. Ừ anh nhớ. Hồi đó Phương toàn nói. Sau này em chỉ muốn mở một tiệm thời trang nho nhỏ thôi. Trưng bày toàn quần áo em thích thôi. Anh còn cười nói Phương chỉ biết xí xọn Không có chí tiến thủ nữa. Thái mỉm cười. ánh nhìn ấm áp. Phan chút hoài điệm. Coi bộ Phương giữ lời thật ha. Hồi trước anh tưởng Phương nói cho vui. Ai rẻ em giữ lời. Mà phải chi lời nói nào hồi nhỏ xíu Phương cũng còn nhớ. Phương mơ hổ biết thái định nhắc đến chuyện gì. Nhưng ngoại trừ giả vờ không hiểu. Thì cô cũng chẳng thể làm gì khác nên cười nói nhỏ. Lời con nít mấy tuổi thì sao nhớ hết được nổi hạ anh? Có nhớ kỹ lắm chắc cũng chỉ được một phần nào thôi. Con người ít ai sống đúng với mọi mong muốn của mình lắm. Nhiều khi có được thì cũng phải trả giá rất đắt. Thái không nói gì mà chỉ nheo mắt nhìn Phương, cái nhìn như thấu hiểu. Sau đó anh nhẹ nhàng lấy từ túi áo một hộp nhỏ đặt lên bàn. Cái này là vitamin tổng hợp, thích hợp dùng cho cô bồi bổ sức khỏe. Hôm qua xét nghiệm máu của cô cho thấy có dấu hiệu thiếu sắt và một số vi chất. Bên cạnh dùng thuốc thì mình cũng có thể dùng thực phẩm để bổ sung thêm ha. Phương ngại thì lần sau nói cô cho anh một túi hồng thật lớn là được. Lần trước anh về ghé qua cô cho một bì lớn. Nhà anh ai cũng thích hết. Phương ngẩn lên lặng người trong giây lát. Anh lúc nào cũng vậy. Em có nói là trả tiền hay gì đâu mà chặn trước. Vậy chứ nếu anh không nói trước thì có phải câu sau là Phương hỏi giá tiền để gửi lại hay không? Thái bật cười cố giữ giọng vui vẻ. Phương thấy anh lúc nào cũng nhiều chuyện hả? Nói không sợ Phương cười chứ. Thứ mà bác sĩ tụi anh không thiếu nhất chính là thuốc. Thứ có thể làm quà cũng chỉ có vậy mà thôi. Hay Phương chê? Đừng nha, anh tổn thương lắm đó. Không, em không phải chê. Mà tại anh lúc nào cũng tốt với gia đình em quá mức. Làm tốt của người thân thuộc thì có gì phải ngại. Mà thôi, anh về phòng trực đây. Mai nếu Phương cần chuyển mẹ sang phòng riêng cho thoải mái thì cứ nói. Anh lo thủ tục dùng cho nhé. Phương thấy anh muốn kết thúc chủ đề ơn nghĩa này thì cũng không muốn kỳ kèo hơn nữa. Cô khẽ đáp. Dạ, vậy em cảm ơn anh. Thái gật đầu nhẹ rồi rời đi. Bóng anh vừa dứt nơi cuối hành lang là Phương thở sang một hơi dài nhẹ nhõm. Cô chạm tay vào hộp thuốc nhỏ. Tự dưng thấy lòng mình ngộn ngang, lạ thường. Bữa tối hôm đó, trong lúc chờ bảo đi cùng dì nghi xuống căng tin mua đồ ăn, Phương một mình ra hành lang ở tầng trệt đứng hóng gió. Cơn mưa chiều đã dứt để lại bầu trời xám cho và mùi ẩm ngai ngái. Ánh đèn vàng dọi xuống nền gạch, phản chiếu bóng người đi qua lại. Phương đưa mắt nhìn bâng cua, rồi bỗng dưng ánh mắt như bị đóng đinh. Ở khu cấp cứu cách đó vài dãy giường, cô nhìn thấy trọng, người anh rể lớn của mình đang cúi người đỡ một cô gái trẻ ngồi lên ghế trong phòng cấp cứu. Cô gái chạc 17-18, mặc một chiếc áo sơ mi trắng lấm lem màu vẽ, bàn tay trái quấn tạm bằng khăn lông, dù lớp vải giày nhưng máu vẫn dị đỏ. Cảnh tượng đưa người khác đi cấp cứu ấy vốn chẳng có gì lạ với người khác. Nhưng cách chọng cúi người dịu dàng phủi tóc cho cô gái Rồi cẩn thận mở chai nước đưa tận tay Khiến Phương đứng sững Là người từng trải Phương rất rõ ràng Đó tuyệt đối không phải ánh mắt của một người bạn quan tâm Mà là ánh nhìn của một người đàn ông Đang lo lắng cho ai đó rất đặc biệt Khi Thái từ phòng cấp cứu bước ra liền bắt gặp ánh mắt chằm chằm ấy của Phương Anh dừng lại Thoáng liếc sang thấy trọng thì cũng thoáng bất ngờ rồi nhìn cô. Chỉ gật nhẹ mà không nói lời nào. Phương hiểu, anh biết cô đã thấy gì. Muốn biết thông tin người kia không? Dù là trái với nguyên tắc, nhưng anh có thể vô tình nhìn qua một chút. Không cần đâu. Phương lắc đầu, mắt vẫn hướng về phía kia, không hề nhận ra câu nói của mình đã bắt đầu lộn xộn Em chỉ ngạc nhiên thôi. Anh dạy em vốn là người chu đáo mà. Có lẽ, có lẽ là trùng hợp thế người bị nạn, hay có lẽ... Anh hiểu, em nói cũng có lý. Có khi chỉ là hiểu lầm thì sao? Quan sát trước đã. Phương quay sang nhìn Thái, anh vẫn điềm tĩnh như vậy, không vội vàng phán xét và đầy lòng chắc ẩn. Cái cách anh nói, có khi chỉ là hiểu lầm, lại khiến cô thấy nhen nhóm hy vọng. Hai người đứng im rất lâu. Cho tới khi có tiếng loa bệnh viện vang lên thông báo giờ thăm bệnh kết thúc. Thấy Trọng vẫn mải mê chăm sóc cho cô gái ấy, mà không màng tới xung quanh. Phương lại càng thấy lòng nghẹn ứng. Thái không nỡ nhìn sự thất vọng đang chuyển dần sang tuyệt vọng của Phương. Anh đưa tay đẩy nhẹ cô ra hướng khác, khi thấy Trọng tất tả đi về phía phòng làm thủ tục nhập viện. Thái cầm lấy ly cà phê nóng ấm từ tay y tá đưa vô. Tần ngần vài giây rồi quyết định mở khẽ cửa khoảng một tấc. Khẽ thở dài, anh bước tới, nhét chiếc ly vào đôi tay, đang xoắn lại của Phương. Uống đi, cà phê sữa nóng đó. Anh vẫn nhớ Phương không quen vị đắng, nên kêu ít cà phê thôi. Phương ngơ ngác đón lấy, sau đó ngước nhìn anh và hoàn cảnh xung quanh. Lúc này cô mới nhận ra mình đang ngồi trong phòng làm việc riêng của Thái. Hẳn là trong lúc cô bận rộn suy nghĩ. Anh đã đưa cô vào đây để trấn an, để che giấu sự thất thần của mình. Phương gượng cười. Chuyện nhỏ nhặt như vậy mà sao anh nhớ dai dữ vậy? Chí nhớ anh thật tốt. Anh thông minh vậy cho nên làm bác sĩ là phải rồi. Không liên quan gì tới trí nhớ hay thông minh gì hết. Con người mà, có những chuyện đáng quên lại không quên được. Mà thôi, anh đi tuần phòng đây. Phương cứ ngồi đây, chừng nào bình tĩnh rồi hẵng về phòng. Chỉ cần khép cửa dùng anh là được À có bồn rửa mặt đằng kia Vương nhớ rửa sang lại Không thôi để cô nhìn thấy Lại lo nữa Anh Thái chuyện của anh Trọng Anh có thể giúp em Đừng cho mẹ hay chị của em biết sớm được không Em Chuyện gia đình em dở dối xen quá chừng Em sợ mẹ không chịu nổi Thái nhìn thấy sự van lơn Trong mắt Vương mà xót xa vô cùng Anh biết hiện tại Cô đang vô cùng bàng hoàng và mệt mỏi cho nên anh mới tự quyết định đưa cô về đây mà chưa hỏi ý mục đích là cho Phương một chỗ để bình tâm lại cô ấy đưa ra lời đề nghị như thế này thì xem ra chắc cũng tạm suy nghĩ ổn thỏa rồi chuyện anh rể của Phương anh nghĩ chỉ bao nhiêu đó cũng chưa đủ để kết luận điều gì nên đương nhiên anh sẽ giúp Phương giữ bí mật tạm thời trước mắt Phương cứ bình tĩnh quan sát và tìm hiểu biết đâu có sự hiểu lầm gì đó Thái nhẹ giọng an ủi Phương mặc dù anh biết câu cuối cùng mình nói không có được bao nhiêu phần trăm thuyết phục nhưng đó lại là một lý do hợp lý để cho Phương nguôi ngoai phần nào anh vỗ nhẹ lên vai cô rồi quay đi bóng áo với lưu trắng dần khuất sau góc tường chỉ còn lại mùi cà phê thoảng nhẹ bốc lên từ chiếc ly trên tay Phương Cô ngồi nhắm mắt im lặng một lúc lâu rồi làm theo lời Thái, khép lại cửa phòng làm việc. Phương lang thang dọc theo dãy hành lang vắng, rồi ngồi xuống ghế đá, trong lòng dối bời. Sự cảm thông và chăm sóc dịu dàng của Thái, dù ấm áp cũng không thể đẩy lùi sự lạnh lẽo trong lòng Phương lúc này. Cô không hiểu mình đang bất bình hay đang sợ hãi nữa. Phương sợ sự thật mà mình vừa thấy. Sẽ là một chiếc búa tạ Sắp phá vỡ thêm một mái nhà Trong gia đình vốn đã chất chồng giản nứt Phường thương cho chị Hiền và hai cháu Nghĩ đến một ngày Sự thật được phơi bày Hình tượng người chồng người cha toàn vẹn của chồng Bị lật tẩy Thì những đau đớn út nghẹn Từ sự bội phản đó Sẽ giống như bầu trời đổ sập xuống Liệu những người cô yêu thương Có thể vượt qua không Ngoài sân bệnh viện Gió đêm thổi qua hàng cây khô xào sạc, hệt như những câu hỏi thì thầm không lời đáp. Suốt đêm hôm đó, Mai Phương gần như không chợp mắt, hình ảnh người đàn ông cao lớn dịu dàng, chăm sóc cô gái trẻ trong phòng cấp cứu, cứ lợn vợn trong đầu. Biến giấc ngủ chập chờn của cô thành những cơn ác mộng đứt quãng, cảnh tượng trong mơ ấy đã khắc sâu trong đầu cô. Cô gái non nớt mảnh khảnh với bàn tay quấn băng trắng toát, đưa tay kéo lấy cánh tay trọng. Anh rẻ lớn của cô thì vẻ mặt tái xanh lo lắng, khác hẳn dáng điểm đạm thường ngày, thậm chí bất chấp hất đi bàn tay đang cố níu kéo của mẹ con Mai Hiền. Giây phút cuối cùng, anh ta vung tay rẳng dài để theo tỉnh trẻ mà bỏ mặc vợ con lăn xuống vực sâu. Mai Phương mới bảng hoàng tỉnh giấc. Tim đập dồn dập như trống trận vừng mất rất lâu để hít thở được bình thường sau khi bình tĩnh cô lập lại chế độ tự thôi miên mình tự nhủ chắc chỉ là trùng hợp có thể anh ta gặp người không may xảy ra chuyện giữa đường nên tốt bụng giúp người ta đưa vào viện thôi nhưng cái cách chọ cúi đầu nói nhỏ với cô gái ấy cái ánh mắt hoảng loạn rồi chuyển sang nhạy nhõm khi bác sĩ trực nhận bệnh Tất cả đang chống lại từng lời bào chữa của Phương Khiến lòng cô thấp thỏm không yên Hơi thở nghẹn lại nặng chịu trong ngực Cuối cùng cô đành mở mắt Ngồi thu lưu trên giường Tối hôm qua Lúc Phi đến đón bảo Phương sợ anh nhận ra sự khác thường Sợ mình sẽ tủi thân mà khóc Nếu như anh hỏi Như vậy thì không xấu ai được nữa Nên Phương lấy cớ đi lãnh thuốc cho mẹ Để trốn tránh gặp anh Phi cố nán ở lại một lúc mà không gặp Phương lên đành đưa con về trước. Phương biết mình đang làm chuyện trốn chạy hèn nhát nhưng cô không muốn anh bận lòng thêm vì chuyện gia đình mình nữa. Họ mới về đây chưa được 3 ngày nhưng Phương biết ngày ngày nhà chồng vẫn gọi điện mắng mỏ gây áp lực với Phi mà anh sợ Phương buồn nên vẫn sống. Nguyên nhân vì sao Phi giống nhưng Phương vẫn biết thì phải cảm ơn người chị chồng khó ở của Phương. Hôm trước, khi Phì vừa về nhà cô, thì buổi tối Quyên đã gọi điện thoại cho riêng Phương mắng mỏ. Mày đúng là cái loại đàn bà thủ bạn. Giở trò rủ quên em trai tao, để nó cãi cha cãi mẹ mà chiều theo mày. Hai đứa mày về nhà coi. Tụi bầy chọc tức má tới nỗi. Bà nằm liệt từ hôm bữa tới giờ. Khóc rền liên tục làm tao muốn điên cái đầu. Mày nhắn với thằng chồng mày. Khôn hồn thì nghe máy, chứ nó chặn số của tao nữa là không yên thân với tao đâu. Còn mày nữa, cái loại gái qua một lần đỏ mà không biết thân biết phận. Mày lấy được thằng Phi, vô được cái nhà này, là Phúc Đức tám đời rồi mà không biết quý trọng nhà chồng, ương bướng hỗn hào như vậy. Chuyến này má nói rồi, thằng Phi mà nó không bỏ mày, thì bá từ nó luôn, mày. Phương sợ mình không kìm được sẽ sinh thêm chuyện nên vội vàng tắt máy theo đó là tạm thời kéo số điện thoại của Quyên vô danh sách chặn. Khi Phương kể cho Phi về chuyện những cuộc điện thoại, anh chỉ cười trấn an là anh sẽ giải quyết. Kêu cô tạm thời đừng nghe máy của Quyên. Dù Phương có hỏi hàn cách mấy, anh cũng không hé xăng về cách mà anh giải quyết là gì. Bây giờ bao nhiêu áp lực đổ dồn khiến Phương muốn sụp đổ. Nên cô tạm thời buông tay, mặc anh muốn làm gì thì làm. Gió khuya luồn qua khung cửa nhỏ, mang theo hơi lạnh ẩm ướt đặc trưng của vùng núi, kết hợp tiếng máy đo nhịp tim đều đều trong phòng bệnh, như du ngủ người, nhưng lại càng khiến đầu óc Phương tỉnh táo hơn. Bà nhàn ngủ không sâu, thỉnh thoảng lại cựa mình khẽ rên trong bồ thức. Phương phải trở dậy chỉnh lại chăn, bóp tay mẹ, rồi ngồi im lặng rất lâu. Nhìn từng hơi thở mỏng manh của bà, mà lòng nặng chịu. Từ ngày về quê chăm lo mẹ bệnh có chồng bên cạnh cô gần như không phải vật lộn và quên những lo toan thường nhật. Tiệm quần áo phải tạm đóng cửa vì con đường trước nhà đang thi công. Bảo thì tạm thời nghỉ học vì không biết gửi cho ai. Còn Phi cũng xin nghỉ mấy ngày để cùng về vụ Phương chăm sóc mẹ. Sự hỗ trợ và bảo bọc ấy khiến cho Phương dần trở nên mềm yếu lúc nào không hay. Nhưng từ sáng thứ hai tuần sau Vì cũng phải quay trở lại xử lý công việc ở công ty. Phương biết mình lại trở về với cuộc sống tự lực một mình quen thuộc mà chẳng biết là sức lực mình có thể trụ nổi hay không. Sáng hôm sau khoảng 8 giờ lúc Mai Phương đem cốc nước ấm đặt bên giường mẹ thì nghe tiếng gõ cửa nhẹ. Thái bước vào phòng trên tay anh cầm một chiếc cà mèn đựng cháo. Áo blue anh đã cởi ra chỉ mặt Một chiếc sơ mi xanh giản dị Tay áo sắn cao tới khủyểu Nhìn vừa lịch sự Vừa bình dị Chào cô, chào cả nhà buổi sáng Tối hôm qua cô nhàn ngủ có ngon không? Còn có mang chút cháo gạo trắng Nấu thịt bàm này Có lợi cho tiêu hóa lắm Cô nhàn thử tay nghề của con nghe Ngon không ngon gì Cũng khích lệ con một câu là được rồi Vương nhìn cái hộp thái đặt trên bàn Mà hơi khựng lại Ngại ngần nói Anh Thái nấu nướng chi cực khổ quá Sáng nay em có xuống căng tin mua cho mẹ Mà không biết sao bữa nay Cửa hàng đồ ăn sáng Lại đóng cửa mất rồi À hôm trước anh quên nói với Phương Sáng chủ nhật đầu tháng nào Họ cũng đóng cửa Vì mới làm vệ sinh khử khuẩn Vào buổi tối thứ 7 vậy, vậy nên anh mới nấu để bù nè Anh ở trong khu ký túc xá Phía sau bệnh viện Gần xịu chứng xa xôi gì Mà anh cũng cần ăn sáng Nên tiện tay nấu nhiều chút thôi Có gì đâu mà cực khổ Hay Phương không tin tay nghề của con hả cô nhàn Thái mỉm cười hỏi bà nhàn với vẻ thân thiết vô cùng Chẳng hiểu sao nụ cười ấy khiến Phương càng thấy lúng túng Thái luôn có kiểu quan tâm rất tự nhiên Không để người khác thấy gỏ bó Cũng chẳng vô vập Mà chỉ là sự lặng lẽ vừa đủ Để người đối diện cảm nhận được tâm ý Mà vẫn giữ được khoảng cách an toàn Những người như vậy thường là khó từ chối nhất Cảm ơn anh, phiền anh rồi, bữa nay thôi. Mai anh Thái không cần đem tới nữa đâu. Anh đã nói rồi, hàng xóm thân quen thì có gì mà cảm ơn. Hồi nhỏ nhà chúng ta chỉ cách nhau có cái hàng rào thấp hơn cả đầu gối. Em qua nhà anh như cơm bữa có phân biệt gì. Giờ gặp lại, coi như người cũ giữa quê cũ. Giúp nhau được chút nào thì giúp nên Phương đừng ngại. Không phải Phương ngại, mà là vợ của tôi có người nhà là tôi đem vô rồi. Anh khỏi bận tâm. Giọng nói quen thuộc của Phi vang lên từ phía cửa đã khiến cho không khí trong phòng, từ chỗ đang gựa gạo trở nên đặc quánh. Không khí trong phòng bệnh trùng xuống đầy khó xử. Ngay sau câu vợ tôi vừa dứt chỉ có Phi là bình thản bước tới dọn chỗ cháo kia qua một bên, rồi đem số đồ ăn trong túi ra đặt vào đó. Bà Nhàn là người duy nhất không bị ảnh hưởng trong câu chuyện này. Bà khẽ cười với chất giọng lào khào nhưng hiền hậu Ờ Mấy đứa ở nhà đem đồ ăn vô miết hả Mà mẹ thấy tụi con chạy tới chạy lui cực khổ Nên mẹ cũng ngại mày có thẳng Thái thường ghé thăm với dặn dò phụ giúp tụi con Nên mẹ cũng an tâm phần nào Giờ chỉ trông sớm được về nhà cho nó thoải mái con người Một ngày trong bệnh viện nó dài Mà nó bức bối quá trời đi Lời nói ấy vốn chẳng có gì sâu xa Nhưng Phi nghe thấy liền liếc về phía Phi đẩy suy nghĩ. Anh vừa rót cháo ra chén vừa nhẹ giọng trả lời. Dạ, mẹ nói phải lắm. Có người quen phụ thì đỡ cực khổ cho Phương nhiều. Con mừng không hết nữa là. Nhưng dù sao cũng là chuyện nhà mình. Anh chị em tụi con cũng dư khả năng sắp xếp lại tru toàn cho mẹ. Không cần phiền anh đây nữa đâu. Giọng anh khoan thai và bình thản. Nhưng lại ẩn chứa một sự cứng rắn không thể phản bác. Phương nhận ra tim khẽ run lên. Từ lúc Phi bước vào đến giờ, Thái vẫn duy trì sự im lặng. Chỉ có nét mặt là hơi tái. Mắt cúi xuống chẳng biết đang suy nghĩ gì. Nghe Phi đề cập tới mình, Thái mới như sực tỉnh. Anh đưa tay vuốt lại cổ áo vốn thẳng thớm của mình. Rồi chủ động chìa tay. Chào anh, tôi là Minh Thái, là hàng xóm từ nhỏ của Phương. Anh là... Đối mặt với người đàn ông cư xử lịch sự khéo léo vừa đúng mực, vừa thể hiện phong độ trưởng thành như thái, vì vốn hoàn toàn không có cảm giác e ngại, nhưng chính sự điềm tĩnh đó lại khiến Phi càng thấy khó chịu hơn. Mặc dù ngay thật trẻ con, nhưng lúc này tâm lý muốn hơn thua của anh lại trỗi dậy. "Chào anh, tôi là chồng của Phương, tên tôi là Hoàng Phi." À, Phương này, trước giờ anh chưa từng giới thiệu tên hai vợ chồng một lượt." Nên không biết tên hai đứa đặt chung lại thuận biện như vậy. Phương Phi nghe nó hay mà nó ngộ ngộ ha. Vương thấy rõ mặt Thái cứng lại. Mắt anh ảm đạm ngay sau khi Phi thốt lên trong sự hào hứng. Cô biết có lẽ sự xuất hiện đột ngột của Phi mang tới cho anh sự bất ngờ rất lớn. Cô cố gắng xoa dịu bầu không khí ngại ngùng. Bèn sen lời. Anh Thái từ nhỏ đã rất thân thiết với nhà em rồi. Mẹ em cũng coi anh ấy như con cháu trong nhà Nên anh ấy Giúp mẹ em cũng như giúp người nhà thôi mà Có gì đâu Tối hôm kia khi mẹ đang được cấp cứu Anh ấy còn ở lại tới khuya Để lo giấy tờ thuốc men dùm Chứ có chị Hiền Thì chắc là lo không sể rồi Bà nhàn gật gù đồng tình Cũng tiếp lời con gái Bằng giọng chân thành Cái thằng này nó hiền Nó có hiếu lại lễ phép lắm Từ nhỏ tới lớn ở sát bên nhà mình Mẹ coi như con cháu trong nhà, mấy đứa đừng có ngại ngần như người xa lạ vậy, không có hay lắm, nó giận đó. Câu nói chân tỉnh ấy khiến Phi không tiện nói thêm gì nữa, anh chỉ mím môi cười gật đầu rồi quay qua nắm tay Phương. Đồ ăn sáng là chị Hiền sai anh đem vô đó, em với mẹ ăn cho nóng rồi để mẹ nghỉ chút đi, lát anh chạy về đón thằng Bảo vô. Thằng nhỏ cứ nhằn nhì từ tối qua là nó nhớ mẹ nhớ ngoại lắm nhõng nhẽo suốt đêm Nên sáng nay lúc anh đi Nó còn ngủ nướng ở nhà ấy Mai Phường xót xa nhìn Không kìm được đưa tay vuốt nhẹ quẩn thâm hiện mờ mờ dưới vùng mắt anh Rồi thì thầm cằn nhằn anh Không lo ngủ cho đủ giấc Phi vừa nói nhỏ dù gì trả lời cô Vừa nhìn Thái chào tạm biệt và nhàn Rồi đi nhanh ra ngoài Nụ cười hài lòng ẩn hiện bên môi Phi Buổi trưa Sau khi Phi đã về nhà Chỉ còn lại một mình Phương Ngồi xem trường mẹ Bà Nhàn chìm trong giấc ngủ ly bì Dưới tác dụng của thuốc Hơi thở khò khè đầy mệt mỏi Trong căn phòng nhỏ Ngập đầy thứ mùi sát trùng Đặc trưng của bệnh viện Chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ Lặng lẽ trôi Bà Nhàn có dấu hiệu bị sốt Từ sau bữa trưa Giờ bắt đầu nóng rực Giữa lúc Phương đang tập trung lấy khăn ướt lau chán mẹ Ánh mắt cô bất chợt dừng lại Ở nửa cánh cửa bằng kính bên kia Bóng Thái thấp thoáng ngoài cửa Trên tay anh cầm một tập hồ sơ dày Thái không tiến tới Mà chỉ đứng liếc vào vài giây Rồi quay người đi thẳng Bóng lưng lạc lõng của Thái Cùng ánh mắt chứa đầy sự quan tâm kìm nén kia Đã làm lòng Phương lẫn lộn đủ thứ cảm giác Phương thở dài nhìn theo chứ không hề có ý định gọi. Từng tuổi này, Vương đã chẳng còn tin vào những chuyện lãng mạn mơ hồ, làm thiếu nữ mất ăn mất ngủ kia nữa. Hiện thực tàn khốc dạy cô hiểu lòng người. Biết đâu là ranh giới và cái giá phải trả. Nếu như làm càn bước qua, phải biết dừng đúng lúc, biết đủ là đủ. Chiều xuống là trời Tây Nguyên lại nổi gió. Bệnh viện vùng cao nhỏ xíu này nằm giữa lưng đồi. Đón từng đợt gió lùa qua khung cửa cũ Nghe lạch cạch suốt đêm Phường đang tính đem số quần áo Đang hòng tạm ở lan can vào Bước ra ngoài thì nhận ra Ở vị trí này Cả người mình đang được tắm Trong ánh khoảng hôn vàng ứng ấm áp Phường đang nhắm mắt tận hưởng Khoảnh khắc yên bình Thì ở một góc sân vắng phía dưới Có tiếng người nói lao sao Rồi giọng một người đàn ông Quen thuộc vọng lên Cô khựng lại Là giọng của anh Trọng, nhưng là qua điện thoại, đang mở loa ngoài. buổi chiều hôm nay, trên đường đi mua nước cho mẹ, Phương tình cờ gặp cô gái trẻ hôm trước mà Trọng từng đưa vào phòng cấp cứu. Cô gái đang mặc đồng phục bệnh nhân và đi cùng nhóm bạn. Bàn tay vẫn băng trắng xóa cùng nét mặt xanh xào như cũ. Theo lẽ thường thì chỉ có mình Phương mới chú ý và biết đối phương là ai. Nhưng kỳ lạ là cô gái vốn xa lạ ấy Nhìn thấy Phương đang nhìn mình thì khực lại Đôi mắt chớp lia lia như trột xạ Rồi lẳng đi nhanh như chớp Mấy người bạn không theo kịp gọi toán lên Vi, Vi ơi, dần trời Linh cảm khiến Phương đi theo xuống tầng 1 Và kịp thời nhìn thấy cô gái Sẽ nhanh vào một căn phòng trong khoa Chấn thương chỉnh hình Thật là khéo léo làm sao Căn phòng ấy nằm ngay dưới phòng bệnh mẹ cô đang ở. Lúc này Phương trật nghĩ tới điều gì đó nên trồm người qua lan can để nhìn cháu kỹ. Quả thật nhìn thấy cô gái đó đang ngồi sổm ở ghế đá góc tường, vừa ăn vặt vừa gọi điện thoại. Vì chỉ có một bàn tay lành lặn nên cô gái lựa chọn ưu tiên cho việc bốc thức ăn. Đổi lại là phải bật loa ngoài lên nói chuyện. Em không cần biết, thầy phải đền cho em đó. Cả ngày nay em phải trốn trong phòng không dám ra ngoài vì sợ đụng mặt với người nhà bên vợ của thầy. Suốt ngày ru rú một mình trong phòng ngục muốn chết mà người yêu gì đi thăm toàn là lén lút như trộm. Yêu đường mà khổ vậy. Em mà biết trước là em đâu có ngu như vậy. Tiếng trọng vang lên để cưng chiều. Anh biết rồi. Cục cưng ráng chờ chút xíu để anh lo. Mai chiều anh sắp xếp xong chuyện nhà anh chuyển em qua bệnh viện thẩm mỹ phẫu thuật lại luôn. Em cứ coi như mình nghỉ dưỡng vài bữa để anh thu xếp xong rồi mình tự do hơn ha. Lo là lo cái gì? Anh hứa ly dị vợ để cho em danh phận, hứa từ năm ngoái tới bây giờ có thấy gì đâu. Mai mốt anh đổi họ đi, từ họ Lê đổi thành họ hứa cho rồi. Cô gái tên Vi vùng vằng quăng bịch đồ ăn trên tay xuống đất rồi tắt máy, cắt đứt chàng phân bua xen lẫn dỗ dành nhiệt tình của chồng. sau đó đi vào trong. Từ lầu trên Toàn thân Phương lạnh toát đứng đó Cứ như bị tin tức vừa nghe được Nốc ao ngay tại chỗ Chiều tối hôm đó Phương cố ý ra ngoài trước Rồi đợi ở khảnh lang tầng trệt bệnh viện Để chặn trọng lại Khi anh ta đến đưa cơm cho mẹ cô Theo lời Mai Hiển dặn Nếu như không có hai lần bắt gặp kia Trong mắt Phương Sự chăm sóc và tận tụy Mà anh dành cho gia đình nhà vợ Sẽ đáng chân quý siết bao Tiếc thầy có lẽ giờ đây nó chỉ là lớp vỏ bọc bề ngoài được Trọng tô vẽ khéo léo để ngụy trang cho cuộc tình vụ trộm của mình. Trọng không mấy ngạc nhiên khi Phương chặn bình lại, anh ta chỉ tỏ ra là một người thụ động khi đứng trước vợ chứ tuyệt đối không phải kẻ đần. Từ lời kể của Vi và sự có mặt của em vợ, anh ta đã đánh hơi được rằng việc ngoại tình của mình đã có khả năng bại lộ trước Phương. Thái độ bình thản của Trọng, đánh nát chút hy vọng cuối cùng của Phương. Anh ta hoàn toàn không bất ngờ và hoảng loạn như cô tưởng tượng, mà chỉ sự lại trong vài giây rồi điềm tĩnh mỉm cười đưa tay ra hiệu mời Phương ra góc dần nói chuyện. Vừa khéo, trỗi gần ngay đối diện cửa sổ phòng bệnh của Vi. Cuộc đối thoại bắt đầu sau vài phút im lặng. Trọng kiên nhẫn chờ, còn Phương ngoan cố muốn anh ta bắt đầu trước. Trọng đẩy gọng kính Nhìn đồng hồ trên tay rồi thở dài Thạt nhiên hỏi Không phải gì út có chuyện muốn nói với anh sao Em nói nhanh đi Anh còn phải về đón cu Tuấn đi học thêm về Sau đó chuẩn bị cho bữa sáng ngày mai Để chị của em đem vô cho mẹ nữa Nhìn xem Đến bây giờ Trọng vẫn cố vào vai Người con rể chu đáo Người cha tận tụy xuất sắc như vậy Nó làm Phương cảm thấy buồn nôn vô cùng Phương không còn đủ kiên nhẫn để xem anh ta diễn trò nữa. Hôm trước tôi nhìn thấy anh ở phòng cấp cứu với cô gái trẻ. Thái độ rất thân thiết. Tôi muốn biết cô ta là ai. Mắt trọng lé lên ánh sắc bén. Anh ta chớp mắt chối phăng. À, em nói hôm qua hả? Phương suy nghĩ nhiều rồi. Chẳng là có một bạn học viên nữ sử dụng dao gọt bút chì không cẩn thận bị thương rất sâu, chảy rất nhiều máu. Em cũng biết, Mấy đứa nhỏ giờ được cưng chiều quá thể nên gặp chút xíu chuyện là hoảng loạn lưu loa lên. Anh thấy vậy nên đi vào theo trấn ăn nó thôi. Dù sao cũng nhận tiền học viên đầy đủ. Anh phải làm sao cho chọn trách nhiệm người thầy của mình. Đúng không? Đến hôm nay Phương mới phát hiện ra anh rể mình quả là người giỏi ăn nói. Trong phút chốc đã chối phăng một cách hợp lý như vậy. Thảo nào suốt một năm trời vừa qua anh ta có thể che mắt mai hiền Mà lén lút qua lại với người tình trẻ. Mà không hề bị nghi ngờ. Phương cong mày nhìn thẳng vào anh ta. Nói không hề kiêng nể. Anh quả thật là người thầy tốt và đầy trách nhiệm. Tốt đến mức muốn bỏ vợ. Để chăm lo cho người ta mà. Sao hả anh rể Anh đã liên hệ được cái viện thẩm mỹ nào uy tín chưa? Nếu như chưa thì để tôi nhờ bạn bè giới thiệu cho. Đảm bảo người yêu bé nhỏ của anh hài lòng. Còn đặc biệt tặng quà bằng một suất tân trang lại lương tâm của đôi mèo mả gà đồng các người nữa kìa. Cách xa như vậy mà cái mùi thối nát vẫn bốc lên nồng nặc, khiến tôi mắc ói. Phương vừa cắn rõ từng chữ, vừa nhìn chăm chăm về cái cửa sổ phòng bệnh, đang có một bóng sáng yểu điệu ẩn hiện ở đối diện. Chất giọng chua cay cùng ba chữ viện thẩm mỹ kia khiến cho chọng sật thoát. Anh ta cao có gắt lên. Phương Cô ăn nói cho cẩn thận, đừng nghĩ cô là em vợ tôi rồi muốn nói gì thì nói. Cô đáng xúc phạm tôi và học viên của tôi mà không có bằng chứng đó. Bằng chứng mà anh muốn tôi có đó, nhưng tôi không cần thiết phải chứng minh với anh. Chuyện tôi nói có phải là sự thật không thì anh biết, tôi biết và tôi cá là một cơ số người khác cũng biết. Ví dụ như bạn bè của cô gái có tên Trần Hạ Vi kia, tôi sẽ giữ lại thứ này và đem nó ra để nói chuyện với người khác. Tôi khuyên anh tốt nhất là ngừng lại hành vi vụ trộm thiếu đạo đức này của mình đi Nếu như anh hối cải tôi còn có thể cho anh cơ hội sửa đổi Không cần thiết Anh nói vậy là sao? Tôi nói không cần thiết Nếu như cô không sợ gia đình chị gái cô tàn vỡ Hai đứa cháu của cô không có cha mẹ trọn vẹn như người ta Thì cô cứ việc kể thử Chưa chắc Mai Hiền đã tin cô Mà nếu như có tin thì con đàn bà lỗ mạng ấy có thể làm gì chứ Cào khóc ăn vạ hay giết tôi? Cô ta không thể cũng không dám. Cô ta sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh bị chồng bỏ thảm thương như mẹ các cô. Cho nên nếu như cô muốn nhân đôi sự bất hạnh của chị mình thì cứ việc bung bét lên. Còn không thì phải biết điều câm họng lại. Em vợ à? Trọng xí sát mặt phương thì thầm với chất giọng âm trầm cùng đôi mắt độc địa. Cứ như con sắn độc đang thở phì phì khoe khoang. Về nọc độc trí mạng của mình Câu nói ấy khiến Phương chết lặng Bởi vì cô biết anh ta Đã cân đo đong đếm chuẩn xác Tính cách của từng người trong gia đình cô Rồi chở mình nắm thế Chủ động từ đầu Hình ảnh người anh rể mẫu mực vỡ nát Hoàn toàn trong vương Trọng nhách mép hưởng thụ cảm giác Khả hề của chiến thắng Rồi bỏ đi Để lại Phương đứng chân chối trong khoảng sân vắng Với đáy lòng lạnh lẽo Trong đầu phương lúc này rối loạn vô cùng, nhưng cô vẫn còn nhớ đến lời dặn dò của Thái. Cứ bình tĩnh quan sát, chậm chậm suy tính, rồi từ từ giải quyết. Phương nắm lấy chiếc điện thoại di động trên tay. Vật đang chứa bằng chứng quan trọng là những bức ảnh, đoạn video và đoạn ghi âm quan trọng hôm qua và hôm nay. Phải cảm ơn Phi vì đã kiên quyết bắt Phương dùng chiếc điện thoại đời mới. Có đầy đủ chức năng của anh Khi điện thoại cùi bắp của Phương chờ chứng giữa trừng Anh nói muốn đảm bảo liên lạc thông suốt Phòng hờ mẹ vợ trở bệnh bất ngờ Chính vì sự chu đáo Của một đứa con rể khác Mà Phương đã có đủ bằng chứng Để lật tẩy đứa con rể toàn vẹn Của mẹ mình khi cần buổi sáng ở bệnh viện nhỏ vùng cao Nắng mới len qua khung cửa sổ mở bụi Tạo nên màu trắng nhờ nhờ Chưa tới giờ hành chính Hành lang bệnh viện vắng người Chỉ có tiếng dép cao su quyệt trên nền gạch cũ Tiếng trò chuyện nho nhỏ Vẳng ra từ các phòng Và mùi thuốc sát trùng ngai ngái Quẩn quanh Mài Phường đang ung cảm mên cháo Còn ấm trên tay Đang định mang lên phòng mẹ Thì bất chợt thấy cô người yêu trẻ Của anh rể mình bước ra từ phòng thai băng Phường khự lại suy nghĩ hồi lâu Cô không muốn gây chuyện Nhưng cuộc tranh cãi tối qua với Trọng và lời nói đầy thách thức, xen lẫn đe dọa của anh ta vẫn còn nguyên trong đầu. Sau vài giây lướt qua những suy nghĩ bốc đồng, thì Phương đã tỉnh táo để kìm bản thân sông tới. Đang khi Phương lặng lẽ quay đi, định bước nhanh để tránh mặt thì Bi cất tiếng với chất giọng tanh đá mà ngang tàn. Ủa, em vợ của thầy tôi đây mà, bộ chị theo dõi tôi hả? Có cần tôi nói cho anh Trọng biết không? Người ta đã trắng trợn tới mức gọi thẳng anh chồng để khiêu khích Thì cần gì phải ngại ngùng nữa Phương ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào cô ta Bình tĩnh đáp Tôi không theo dõi ai hết Là quỷ thần sai khiến các người đi sai đường lọt vào tầm mắt tôi thôi Em là gì? Quan trọng tới chừng nào mà tôi cần theo dõi Nếu như em đã chủ động bắt chuyện Thì tôi cũng muốn nói với em đôi lời thôi Dĩ nhiên là nếu em chịu nghe Ờ nói đi tôi đang rảnh Mà nó nhanh nhanh, để lát nữa bữa sáng tình yêu của tôi nguội mất. Vì khoanh tay trước ngực với sáng đứng ngang tàn, chân nhịp nhịp vô cùng sức sược. Trên mặt cô gái trẻ là nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích, đúng là điển hình của loại ngựa non háu đá. Phương hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh, cố lựa giọng nhẹ nhàng. Nói như vậy là em cũng biết anh Trọng đã có vợ có con rồi. Sao có thể bắt đầu một cuộc tình bất chấp luân lý như vậy? Em còn nhỏ, tương lai còn dài mà. Biết bao nhiêu sự lựa chọn ở phía sau. Đừng tin vào những lời mật ngọt để bị người ta lợi dụng rồi mang khổ cả đời. Em có từng suy nghĩ chưa? Chuyện này nếu vỡ lở ra thì tai tiếng tới cỡ nào? Nhục nhã ra sao? Và người tổn thương sẽ không phải chỉ riêng mình chị gái tôi đâu. Lời khuyên nhủ của Phương lúc này Chẳng khác gì nước đổ lá khoai. Vì chỉ cười khẩy, ánh mắt lúng liếng, đầy thách thức. Chị tưởng tôi ngu lắm sao mà bị lời nói này dắt hả? Anh chọc thương tôi thiệt lòng. Nói rằng tôi là người duy nhất làm anh ấy cảm giác thấy được yêu, được tôn trọng thật sự. Mà cũng phải, tôi xinh đẹp trẻ chung người người mà. Đâu có như mụ đoàn bà già chát ở nhà anh ấy. Có tò mò hình ảnh chị gái của chị trong mắt chồng không hả? Hả? Một mụ già xấu tính, suốt ngày cằn nhằn và hạ thấp chồng mình. Anh Trọng nói sống với chị ta ngộp thở như địa ngục, chẳng còn chút xíu tự tôn nào của người đàn ông. Chỉ có với tôi, anh ấy mới được yêu, mới nhận được sự ngưỡng mộ mà mình xứng đáng. Chỉ có tôi mới khiến anh ấy thấy mình còn là đàn ông đúng nghĩa. Tôi cho anh ấy sức sống, anh ấy cho tôi tình yêu và cương chiều. Bọn tôi yêu nhau thật lòng, thì có gì là nhục nhã Đó là do em ấu trĩ Chưa trải sự đời Mới bị anh ta tẩy não Em có chắc rằng mình sẽ cười đến cuối cùng không? Vì những mày Với vẻ chế nhạo Cất tiếng cười ngạo nghễ Thì sao? Nếu như có ngày nào đó Anh trọng chán thì cứ bỏ Tôi cũng đầu ép Dù sao thì người bị bỏ rơi trước nhất Sẽ không bao giờ là tôi À mà chị này Chị có tư cách gì mà dạy dỗ tôi? Tôi có giật Cũng là giật chồng của bà Hiền mà. Liên quan gì đến loại quá phụ khắc chồng như chị. Chị nhiều chuyện như vậy. Nên mới phải lấy tới đời chồng thứ hai rồi đó thôi. Bớt lo chuyện bao đồng. Mà lo giữ cái hạnh phúc gia đình của chị kìa. Đàn ông họ muốn ở lại. Thì ai kéo họ đi nổi. Ở đời người không giữ nổi chồng mình. Thì không có tư cách chỉ trích người khác. Câu nói như lưỡi sao cắt ngang tim phương. Câu đứng im một lúc lâu. Cố nuốt khan cái nghẹn trong cổ. Giọng cô khản đi Em còn trẻ người non dạ lắm Nếu cứ ôm cái tư tưởng như vậy Thì sau này có hối hận cũng không kịp đâu Để rồi coi Ai sẽ hối trước Mà đúng là hiện tại tôi đang rất hối ấy. Hối anh ấy ly dị vợ sớm Để chúng tôi có thể quang minh chính đại Mà đến với nhau Yêu đương vụ trộm tuy kích thích Nhưng kéo dài lâu quá Cũng chán muốn chết Vì hất mái tóc dài Được chăm sóc kỹ lưỡng của mình ra phía sau lưng. Nhách môi khiêu khích rồi quay đi. Cái bóng sáng thướt tha mà kiêu ngạo ấy thật sự xốn mắt. Khiến người ta có thôi thúc muốn ghi đầu xuống mà tặng cho vài bàn tay. Vương đứng yên hồi lâu nhìn theo. Tuy lòng đầy căm phẫn nhưng cũng phải thừa nhận. Cô ta nói cũng có một phần đúng. Một bàn tay vỗ sẽ không ra tiếng vang. Châu không uống nước thì ai có thể ghi đầu nó xuống. Mọi cuộc ngoại tình thì kẻ bắt đầu với người hưởng ứng đều có tội lỗi ngang nhau. Cái khác biệt là khi họ bị phát hiện thì có còn lương chi có cảm thấy đó là tội lỗi đáng xấu hổ hay không thôi. Mà cặp đôi trước mắt cô bây giờ có lẽ đã đến hồi bất chấp hậu quả. Cô phải làm gì tiếp theo đây? Dạo này căn nhà của ông Triều dù vắng mặt vợ chồng Phi và bé Bảo nhưng cũng không mất đi sự tấp nập bởi vì có thêm sự xuất hiện thường xuyên của con dâu cũ lạ thay khi xưa lúc Thảo còn là vợ của Phi cũng chưa từng được bà Quỳnh cho sắc mặt tốt và luôn xét nét khó chịu vậy mà bây giờ hễ mỗi lần con dâu cũ ghé thăm là bà cười tít mắt không khép được miệng thậm chí là chỉ cần nhắc tới Thảo Dù có bực mình cách mấy cũng dịu xuống ngay Giống như lúc này vậy Bà Quỳnh ngồi trên bộ ván ngựa Ở nhà dưới phe phẩy quạt nan Chép miệng than thở với con gái Trời ơi thiệt khổ mà Mày thấy không quên Em trai mày đích thị đã bị con vợ đánh đá mưu mô đó Nắm đầu rồi Làm hùm làm hổ với tao xong Đi cho đã rồi bây giờ về tới nhà Còn làm mặt nặng mày nhẹ với má nó nữa Nhà mình từ khi cưới con đó về là giống như cạn phước rồi. Quyền vừa đưa tay bốc mấy múi mít thông phước trên bàn, vừa biểu môi nói hùa. Má thấy từ đầu tôi nói có sai không? Cái mặt con nhỏ đó nó không hiền lành như nó tỏ ra đâu. Lành lẽ thầm hiểm lắm đó má. Má thấy so với Thảo, nó khó ưa tới mức nào rồi đó. Đâu có đơn giản như má tưởng. Hồi trước cưới nó má còn tự tin lắm mà. Nói nó đàn bà quá chồng sẽ biết thân biết phận Mà nghe lời Ai rẻ cưới nhầm con cáo Nó dọn sạch gà luôn Giờ má mới thấy tiếc nhỏ Thảo rồi chứ gì Hồi xưa vợ chồng thằng Phi ly hôn mà không ai biết rõ lý do Má thương con trai Nên má đổ là tại con Thảo Chứ con giờ thấy giống như Không phải lỗi của nó đâu Bà Quỳnh nghe nhắc thì gật gù Đột nhiên nhớ tới gì đó Liền hỏi Quyên Ờ Mày nhắc con Thảo má mới nhớ Nó nói tuần sau Mở cửa hàng vải mới hả Quyên Dạ Nó cũng rủ mẹ con mình hùn vốn đó Con Thảo nói Má mà đầu tư chung ít hay nhiều gì cũng được Chủ yếu nó muốn mượn tiếng thơm của má Để ké uy tín Khách thế nào cũng tới nượm nượp luôn Hai mẹ con đang tâm sự Thì một giọng nhỏ nhẹ Vang lên từ ngoài cửa Con chào má chào chị hai Con đi gai ngang, ghé thăm chút, tiền đem mớ vải mới cho má lựa. Má coi cái nào hợp thì chọn vài khúc để may đồ mặc đi xóm. Thảo bước vô, tay sách giỏ lớn chứa hai sớp vải mới tinh. Bà Quỳnh liếc thấy liền nở nụ cười rạng rỡ Trời đất ơi, con cũng là con cháu trong nhà, mà khách sáo chi vậy? Lâu lâu ghé thăm má là má mừng rồi, quả cáp chi cho tốn kém. Miệng thì từ chối. Nhưng bà Quỳnh đã nhanh như chớp đón lấy túi đổ trên tay Thảo. Chị ta cúi đầu dịu giọng lời thốt ra ngọt như mật. Dạ má còn khỏe, còn nhận quà được là tụi con mừng rồi. Với lại cũng không có tốn kém bao nhiêu. Con thấy dạo này má buồn vì chuyện của vợ chồng anh Phi. Con cũng chỉ biết lấy mấy thứ tầm thường như vậy để ăn ủi má mà thôi. Chuyện vợ chồng con trai má con không dám sen vô cũng không dám có ý kiến. Con chỉ mong nhà yên cửa ấm cho con gái con, có một môi trường tốt để yên tâm học hành thôi. Má cũng biết hoàn cảnh nhà ngoại bên kia của nó rồi đó. Ba má chấp nhận cho nó ở đây để dạy dỗ bảo bọc là con biết ơn lắm rồi. Ba người phụ nữ liên tục khách sáo khen tặng nhau không biết mệt, bắt đầu thì thầm bàn bạc chuyện làm ăn. buổi chiều miền Tây trời vẫn còn oi nồng, nắng dọi vàng quạch lên sân gạch. Mấy con vật nhỏ trong nhà cũng ào vô bóng dâm, tranh nóng hết. Trong nhà ông chiều, tiếng ve rừng kêu chói bên ngoài cũng không khó chịu bằng giọng bà Quỳnh giết lên từng chập trong cái điệp khúc lặp đi lặp lại mấy ngày nay. Mày thấy chưa quyên, tao nói có sai đâu. Con nhỏ đó nó có mưu đồ, nên mới cố tình kéo thằng Phi về bên má nó cho bằng được chứ gì nữa. Bây giờ bà già nó bớt bệnh rồi, mà có thấy bóng dáng nó ló mặt về đây không? Cưới dâu mà y như sức và cố tổ về thờ. Nói động tới thì chồng đen nẹt con trai hờn giận. Thiệt, sao số tôi về già? Nó khổ quá trời ơi là khổ vậy nè. Quyên ngồi kế bên nhăn mày ngoáy ngoáy tay khó chịu. Tay phe về cái quạt giấy. Rồi cất giọng chua ngoài. Thì hồi đó thằng Phi dẫn về. bà nói nó hiền lành lễ phép. Ai biểu má không phản đối mạnh vô thì giờ trách ai được. Nhìn bề ngoài cũng hoan hiển lễ độ đó. Ai rẻ nó biết nắm thằng em còn chặt hơn dây chói heo. Cái loại đàn bà quá chồng lúc tuổi đời phơi phới như vậy. Má nghĩ nó trong sạch thì có thể không. Có thằng con má ngu mà tôn thờ nó thôi. Người ta khéo miệng vậy nên đi lấy chồng mà còn bòn thêm một mớ của nhà chồng cũ. Làm sao mà đơn giản được hả má? Nhìn vậy chứ trong bụng tính toán dữ lắm đó nha. Giờ mà thấy con Thảo mới là người biết điều, biết thân biết phận chứ gì. Bà Quỳnh nghe nhắc tới Thảo thì đổi giọng liền, ánh mắt dịu xuống, còn thêm chút tiếc nuối. Ờ, con nhỏ đó, ra cảnh loạn chút, nhưng về làm sâu được cái biết trên biết dưới. Dù ly dị rồi mà còn ghé thăm, rồi thường xuyên mang quà cho má. Còn phụ thằng Phi lo cho con hà học hành đàng hoàng nữa. Đâu như ai kia, cưới rồi chỉ biết giấm dúi lo cho nhà ngoại, còn cãi mẹ chồng son sọt. Đúng là vô phúc. Câu cuối cùng bà Quỳnh cố ý để cao âm lượng. Ngay sau đó có tiếng chân vang lên từ ngoài sân. Phi bước vào, tay áo sắn cao, còn chán vương đầy mồ hôi. Anh vừa về tới sau chuyến xe dài từ chỗ làm. Thấy má và chị vẫn mải mê với chủ đề dai dẳng này. Anh khẽ cao mày. Má, con nói hoài. Chuyện của con với vợ con mà đừng đem ra nói nữa được không? Má không mệt nhưng con mệt tâm lắm luôn đó. Phương còn ở lại chăm má vợ là phải đạo Mẹ ruột bệnh chưa ổn Mà bỏ đi thì ai coi cho Bà Quỳnh gắt giọng Phẩy mạnh cây quạt đập xuống bộ ván Giết rồi Tao là mẹ chồng Mà nói động tới con dâu không được hả Mày binh nó hả Cưới vợ về mà vợ không chăm lo cơm nước phụ hợ cho nhà chồng Đã dắt con riêng về làm gánh nặng cho nhà người ta Mà còn bắt mày đi lui đi tới hầu nhà nó nữa Người ta có phước nên con trai cưới được vợ hiền Còn nhà này cưới trúng thứ gì đó trời Ông chiều lúc này cũng chịu hết nổi Nên từ trong buồng đi ra Cất giọng trầm nhưng cứng cỏi Bà bớt nói lại dùng tôi được không Cái nhà này không có bàn tay con dâu thì chết đói sao Bộ trước khi thằng Phi cưới con Phương về Thì nhà này bị liệt hết hả Bà với con Quyền không lo cơm nước nhà cửa được thì để đó Tôi làm con Phương nó có hiếu Nó lo cho mẹ nó cũng là phải đạo Chưa có phải đi chơi bời đâu Bà ở đây thay vì làm dần dần cho nhà cửa không yên Thì sắn tay áo lên đỡ đần vài bữa Bà cũng làm mẹ Cũng có con gái thì nên nghĩ thoáng một chút đi Sau này mà có cả con Quyên đi rồi Lỡ tui với bà bệnh hoạn thập tử nhất sinh Mà nhà bên kia người ta chỉ triết cấm đoán con gái mình như vậy Bà chịu có thấu không? Phi, con ngồi ăn miếng cơm rồi nghỉ sớm đi Chuyện dạy thằng bảng học hành Ba có nhờ con hả rồi Mặc dù nó không tình nguyện Nhưng nó cũng sợ con đi làm về mệt Mà còn phải cực Nên nó lãnh phần phụ đạo rồi còn khỏi lo Ông Triều thuộc tiếp người lành tính sẽ ở chung Bề ngoài cho người ta cảm giác Ông thiếu nghiêm khắc Nhưng vào những lúc quan trọng Cách quyền uy người đứng đầu gia đình của ông Luôn được phát huy đúng chỗ Mỗi khi ông đã quyết